các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net phần của hãng chính vì vậy chu quý nam cam hơn vàng và bắt đầu tài trợ cho những chuyến du lịch của ông chùm sang thái lan singapore malaysia để gọi là thưởng công hãn mã đặc biệt khi ghé thái lan ngoài việc đi tìm gái để thỏa mãn dục vọng nam cam tìm cách hỏi han về các trò vui chơi giải trí nổi tiếng của xứ sở chuyên kinh doanh x á c thịt y nhận ra nếu được làm như thái lan để kiếm tiền vô tội vạ, tập đoàn Nam Cam dư sức nếu không muốn nói sẽ vượt trội vì đâu bị ràng buộc bởi bất cứ chuẩn mực đạo đức nào ở Singapore và ở Mỹ Nam Cam cũng yêu cầu Chu đưa đến các sòng bạc động mại dâm để tìm hiểu. Y tâm sự, c h ừ n g nào nhà nước cho kinh doanh sòng bạc mại dâm, anh sẽ sung phong đầu tiên. Trên đời này có gì lãi bằng kinh doanh niềm vui đâu? Y nói đúng. nhưng đúng với thế giới của bọn giang hồ lưu manh xào quẹt không phải bằng của một xã hội thông thường bởi vậy không thể trách được vì sao y chẳng cần biết đến một chuẩn mực đạo đức dù đơn giản đến mấy kết quả của vài chục năm lăn lộn trong giang hồ của năm cam là một con quái vật giữa xã hội nhưng con quái vật ấy không hề có tư tưởng rằng mình bằng ai có khác người hay không thậm chí y cho rằng những gì y thích y cho là đúng đó chính là đạo đức giang hồ riêng của y. Thằng hải bánh này xài được không chị dũng? m ộ t đệ tử theo đàn chị từ đất hải phòng vào hậm hực nhận xét. Dung Hà không nói không rằng, thì đang đắm chìm vào sự suy nghĩ riêng. Ít lâu n a y t h ì không hề để ý đến hải bánh có dấu hiệu chở cờ với thị. Thái độ của Nam Cam đối với thị mới là điều quan trọng. Đúng là Dung Hà với bản năng của loài chó sói. đã nhận ra có dấu hiệu bất thường nơi năm cam. Có điều do biết rõ bản chất hèn nhát của ông t r ù m dung hà không xem đó là chuyện cần lo lắng. Điều thị cần phải được năm cam đồng ý là nắm lấy phần bờ béo nhất của đường dây cá độ bóng đá xuyên bắc nam. ở đây trở ngại duy nhất là thế lực của bọn hà nội mà đại diện chúng là thắng tài dậu. về bọn hạnh sự vinh ngựa. Dung Hà không xem những gì vì thừa hiểu thực lực lẫn tham vọng. Còn thắng bên cạnh có sự yểm trợ của Sơn Bạch Tạng về mặt động dao động thớt cũng đâu phải là dễ đối phó. Dung Hà nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm ra kế sách. Thì quyết về Hải Phòng tìm đàn anh tham vấn cùng đi với Dung Hà có cả Tuấn Tăng kẻ đã ký một thỏa thuận ngầm sẽ cùng nhau nương tựa để tạo cuộc sống ở vùng đất mới. Cú lý. tuy đã bạc nhược như một ngọn đèn sắp hết dầu vẫn tỏ ra hung hăng phải thịt thằng sơn trước mất thằng sơn thắng tài dậu làm sao dám vào sài gòn mà dung sợ cạnh tranh cơ chứ em đang nghĩ nếu thịt thằng này thế nào cho e m ấm dung hà nói sợ không gọn sinh ra chuyện lôi thôi bọn công an để ý thì phiền bản mãi vẫn chưa đi đến quyết định trần dung nhận được thông tin Sơn Bạch Tạng đang ở Sài Gòn, nghe nói và thăm ông anh Nam Cam. Dung Hà nghe tin vô cùng mừng rỡ, thị hiểu ngay rằng đây là cơ hội hiếm có, cọp dữ đã tách khỏi ha, nên lập tức quay về Sài Gòn. Thực ra đúng là sự chớ c h ê u của định mệnh, việc Sơn Bạch Tạng có mặt ở Sài Gòn là theo lệnh của ông Trùm nhằm mục đích giải quyết nợ Dung Hà. Thăng tài dậu đã bàn bạc kỹ với Nam Cam, nếu không triệt tiêu Dung Hà sớm. sẽ có lúc năm cam phải hối tiếc. thắng cũng hứa sẽ không từ chối bất kỳ một yêu cầu nào về mặt tài chính chỉ làm sao dung hà thôi là mối nguy hại cho các băng nhóm hà nội sài gòn là được. nắm được nội dung cuộc trao đổi giữa dung hà c u lý tuấn tăng chợt nghĩ ra một phương cách theo gã là tuyệt vời. đi đêm với băng hà nội dẫu sao với mác hà nội gốc tuấn tăng có đủ tầm cỡ để chơi trò này với sân bạch t ạ thắng tài dậu lắm chứ. nghĩ là làm Tuấn tăng tiền đến gặp Sơn đang ở khách sạn để thăm hỏi một cách tình cờ lúc đó Sơn đang thu thập thông tin về hoạt động của Dung Hà để chuẩn bị cho cuộc trải đệm băng Hải Phòng cậu về Hà Nội ngay đi ở trong này lâu không tốt Tuấn nói Sơn biến sắc gã hỏi lại bằng giọng khinh mạn sao lại không tốt ai làm gì tôi Tuấn nói nghe thử xem Tớ nói cậu phải giữ kín cho tới nha. cậu đang nằm trong tầm ngắm của con dung hà đấy. về hà nội ngay cho chắc. tuấn trả lời. tuấn tăng quả là không hiểu gì về sân bạch tạng.